gọi hắn Hoài nhân sư Vinh. Sa Hoài Đan chỉ chỉ để đệ bên cạnh hôn mê bất tỉnh nói: "Để đệ ngươi hôn mê đấy, kẻ đần cũng biết ta sẽ không gọi hắn a." Trong lòng Chu Chu xem thường, hơn nữa, bại Hoại sư Vinh cùng người xấu sư Vinh. Chu Chu đầu đầy hắc tuyến, uyển chuyển mà đề nghị nói: "Ta đây gọi ngươi Đan sư Vinh, gọi hắn nhân sư Vinh là được." Sa Hoài Đan cảm thấy cái này cách gọi càng thêm thân mật.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 Sao nhị sư vinh lại biết Thế ta đoán đúng rồi Ta cũng vậy tình cờ biết được dưới đảo chỗ sâu ẩn giấu một loại ngọn lửa lợi hại Từ trước không biết là cái gì sau được chứng kiến uy thế trường sinh tiên hòa Hồi tưởng lại liền biết đại khái vậy hẳn cũng là một loại thiên hòa Cơ u cốc giải thích Chu chu thở vào nhẹ nhõm Lại nghe cơ u cốc nói Gặp phải chuyện khó Đừng quên những sư vinh sư tỉ như chúng ta